Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sắp hôn mê Các người đang làm trò gì? Mơ hồ, cô tự hồ nghe thấy một tiếng thét to Có người đến sao? Thậm chí mơ hồ không thể nhận thức được nữa Thành âm nữ nhân kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết của nam nhân là điều cuối cùng cô nghe được Đừng mà, đừng làm như vậy với tôi Sau khi thoát khỏi ác mộng cha tần liên tiếp, hạ mộ nghiên rút cuộc tỉnh lại Cô sợ hãi nhìn bốn phía, mới phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Chính mình nằm ở trên giường. Này rốt cuộc là... Trước khi hôn mê, cô nhớ rõ có người muốn làm hại cô. Còn sau đó chuyện gì xảy ra, một chút ấn tượng cô cũng không có. Càng không rõ vì sao mình trở về nhà được, lại còn nằm trên giường của mình. Khi chuyển mắt sang bên cạnh, thấy một người nam nhân ngồi bên cạnh giường. Hà mộ nghiên trong lòng run sợ, ngồi dậy. là kế đường hai tay giao nhau ở trước ngực. Nhìn không chấp mắt, một trận run rẩy lụi qua lưng. Anh đang suy nghĩ cái gì, có phải hay không, lại hiểu lầm cô. Em tỉnh rồi. Không lạnh lùng giống như trước, thanh âm của anh ôn nhu thần kỳ. Cảm giác thế nào? Có phải rất khát hay không? Anh chủ động cầm chén nước trên tủ bên đầu giường đưa đến môi cô. Uống nhiều một chút, như vậy mới có thể mau chóng đem dược lực trong cơ thể bài trừ đi. Anh... Anh biết cô bị hãm hại Nói như vậy Anh đều đã biết à Hạ Mũ Nguyên kích động cầm tay anh Tôi không có Tôi không có làm chuyện gì có lỗi với anh Tôi thật sự không có Cho đến bây giờ vốn không có Nói đến đây Cô nhịn không được lại nghẹn ngào Anh biết Anh cái gì cũng đều biết rồi La kế đường vuốt mái tóc cô Nhẹ dạo nói Ngoan uống nước trước Có chuyện gì chúng ta nói sao Đúng vậy, hắn đã muốn hiểu được hết thảy Bởi vì tối qua Hạ mộ Nghiên đi ra ngoài lâu quá, hắn có chút lo lắng. Vì thế ra lễ tân hỏi nơi cô đi. Khi hắn tìm đến được chỗ vườn hoa, liền nhìn thấy Hạ Mạng Đình đang chụp ảnh cho một đôi nam nữ trên ghế đá. Mà nữ nhân kia không phải là người lạ, mà chính là thê tử của hắn. Thấy cô quần áo không chỉnh, ngất xỉu trên ghế đá mà kệ người ta xâm lược, hắn có ngu cũng hiểu được sự tình không thích hợp. Sau một quyền đấm văng tên khốn kiếp Giám đụng vào người thê tử hắn Hắn lập tức bắt được Hạ Mạn Đình đang muốn chạy trốn Bức bách cô ta phải nói ra sự thực Sau khi biết chân tướng sự thực Hắn hối hận tột định Hắn chẳng những hiểu lầm thê tử của mình Còn làm mọi cách hạ nhục cô Thậm chí làm cho cô mất đi đứa nhỏ Hắn hiểu được chính mình Có bao nhiêu quá đáng Thậm chí là đáng giận Cho nên liều mạng nghĩ biện pháp Hy vọng chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra Đương nhiên trước đó hắn đã trừng phạt hai tên thủ phạm gây nên chuyện này, nam nhân đại khái phải chống nặng đi lại 3 tháng, nữ nhân hai mã nhất định bầm tím hơn 2 tuần. Nếu không phải nể mặt Hạ Đông Bình, hai người kia kết cục cam đoan càng thê thảm hơn. Hạ Mộ Nghiên tiếp nhận cốc nước, yết hầu khô nóng khiến cô tham lam uống một hơi hết sạch, một đôi mắt đẹp cũng không ngừng liếc về phía La Khế Đường đang ngồi, quan sát phản ứng, bởi vậy, anh sẽ không hiểu lầm cô. Không thương tổn cô Không lạnh lùng đối đãi với cô Có phải hay không Thực xin lỗi Là kế đường chủ động mở miệng hướng cô nói xin lỗi Tôi không nên không tin em Không nghe em giải thích Xin em tha thứ cho tôi được không Hắn nhìn trộm cô Tôi không biết nên nói cái gì Mới có thể được em tha thứ Chỉ cần em chấp nhận tha thứ cho tôi Tôi nguyện ý làm một chuyện gì đó cho em Hắn suy nghĩ thật lâu vẫn không nghĩ ra biện pháp gì có thể thập toàn thập mỹ bù đắp lại sai lầm của mình cho nên thẳng thắn đưa ra chi phiếu để cho cô tự điền vào con số đi thật không thầy hắn thật cẩn thận hạ mũ nghiên hốc mắt hơi nóng lên trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào chuyện ly hôn anh có thể đáp ứng em không đôi mắt đen ngập nước cô ý nhìn hắn mặt la kế đường nhất thời cứng đờ. chỉ có chuyện này là không được Khẩu khí của anh có điểm hung. Anh không phải nói chuyện gì đều chấp nhận làm cho em hay sao? Cô lấy chính lời nói của hắn hỏi lại. Đúng, chuyện gì cũng được. Hắn quyết định làm kẻ cãi cồn. Nhưng trừ bỏ chuyện này ra, tốt lắm. Cô hơi hơi cong lên khóe miệng. Em hy vọng anh có thể làm một chuyện cho em. Em nói đi. Mà kẻ cô đưa ra yêu cầu gì, hắn cũng đều làm theo. Hắn không sợ cô yêu cầu hắn lên núi đao xuống biển lửa gì hết. Có thể hay không? Xin anh tin tưởng em. Đối với em tín nhiệm nhiều hơn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện